Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quyền lại tiếp Đây này, hôm vừa rồi này Tao gặp hai đứa đi ăn ở Hiệu Đồng Nai á Cái Trâm nó chào tao Mà tao quay mặt đi Không thèm giả nhời Mà cái mặt ấy, trông lao lắm cơ Cứ nhơn nhơn chẳng còn nhớ mày là ai nữa Nó bảo bác có vào thăm anh Trần Thì uh, cho con gửi nhời thăm Thế thôi Trần sắp ngất đi mất Mặt tái mét như vừa trúng gió Trần lặng người khá lâu rồi mới ừ nói. Nó lấy thằng Đông. Đồ khốn nào nó không thèm vào thăm con. Con mà ra khỏi tù thì con băm hai đứa chúng nó ra như cám. Thôi thôi thôi con ơi, tao lạy mày, tao lạy mày ơi. Con nhớ đến chúng nó làm gì nữa cho thêm bực xúc. Có tức chả làm được gì thì tức làm chi? Vội lại thêm phần lại cái châm nó còn trẻ nó mới 20 ấy mà con. Chả nhẽ nó ngồi không nó chờ mày à? Thôi, mẹ lại con quên đi con ơi." Trần thở mạnh rồi nói. "Biết thế thì con khai béng thẳng đông ra cho cảnh sát biết nó cũng ở trong băng đảng của con cho nó đi tù luôn thảy. Chính cái thằng đông này nó đầu nậu vụ ăn cướp hiệu ăn chứ đâu phải là con. Mày cho nó là vào giờ chót nó bị ngã không tham gia được. Nó còn què không hay là nó khỏi rồi?" Bà Quyền lau nước mắt, thiết tha khuyên nhủ. Quẻ cái gì? Mẹ thấy nó chảy như là sáo chứ, quẻ cột gì đâu. Nhưng mà thôi, giờ này con ngồi trong bốn bức tường rồi, con còn hỏi đến nó làm gì nữa Bây giờ đây này, bây giờ cái việc là quan trọng là phải giữ gìn sức khỏe giữ hạnh kiểm cho tốt để được về sớm nhé Tao nghe bảo là cái nhà tù này nó nhiều mỹ đen ghê lắm ấy. Mày khéo léo làm sao đừng có nổi điên nữa rồi Đừng có để con Mỹ Đen đã bắt nạt con nhá Trần vẫn giữ thái độ khinh bạc như lúc còn ở ngoài Gã cười khẩy đám <cười> Con không bắt nạt chúng nó thì thôi chứ Mỹ Đen nào dám bắt nạt con Bà Quyền dặn dò thêm vài điều nữa Nhắc con đọc kinh thánh rồi ra về Trở lại phòng giam Trần quên ngay mẹ Để chỉ út hận nhớ đến châm và Đông Từ nay hình ảnh hai đứa phản bội kia sẽ ám ảnh Trần ngày đêm, không biết đến bao giờ mới phai nhạt được. Tuần sau đến ngày thăm nuôi, Trần lại được thông báo có khách. Gã ngồi lên, rửa mặt trải đầu rồi khảnh khạng ra khu tiếp tân. Ra cho đỡ tử túng thôi, chứ thật lòng Trần không háo hức gặp mẹ. Bởi bà cứ khuyên gã đọc kinh thánh và cầu nguyện liên tục. Gã đã cố đọc thử vài trang bản dịch tiếng Việt. Nhưng gã thấy kinh thánh chỉ toàn nói chuyện viện vông Còn cầu nguyện thì gã chỉ cầu có một điều mà chắc chắn chúa không nhận lời Là gã muốn trốn ra khỏi nhà tù một ngày Chỉ một ngày thôi để thanh toán Trâm và Đông Giết xong hai kẻ đại thù đó Rồi lại quay vào ngồi tù cho đến chết cũng cam lòng Nhưng hôm nay khi vừa ra đến phòng tiếp tân Thì Trần đứng khượng lại ngay tại cửa Vì người vào thăm không phải là mẹ Trần Mà là Trâm và Đông Chào ôi xa cách mới có mấy tháng Mà như hai thế giới cách biệt vạn dặm Trần ố mo hốc hát Trong khi cả Đông và Trâm đều lột xác Ăn mặc đàng hoàng gọn ghẽ Xóa hẳn cái dấu tích bội đời từ mấy năm nay Phòng đợi khá đông người Ngồi la liệt theo từng dãy bàn ồn ào nói chuyện và ăn uống Giám thị đứng dài rác Bốn góc tường Đào mắt theo dõi khắp lượt Vừa thấy Trần Châm dơ tay vẫy và tươi cười gọi. Anh Trần, em đây. Anh đông với em vào thăm anh. Trần chố mắt nhìn, toàn thân run lên bẩn bật vì giận. Gã toan song lại bóp cổ, con đàn bà khốn nạn. Nhưng gã giành lại được vì quanh gã có khá đông nhân viên cai tù. Và lại, gã cũng còn tỉnh táo để nhớ đến cách cực hình khủng khiếp khi bị biệt giam vì phạm lỗi. Trần nói với nhân viên giám thị một câu ngắn gọn bằng tiếng Anh. I don't want to see the Rồi Trần lặng lẽ quay vào nhà tù Sau lưng Trần còn nghe giọng Trâm gọi theo Anh Trấn anh Trấn Em dặn anh cái này Em có quà cho anh đây này Đứng bên Trâm đông cười nhạt Nhún vai bảo Trâm <cười> Nó không muốn gặp mình thì thôi Thôi đi về em Nhưng khoan đã Nhưng mà mình phải gửi quà lại cho anh ấy chứ Thôi thôi nhờ, nhờ giám thị người ta mang vào Em mua đến 3 cây thuốc đơn hiêu lận Anh ấy chỉ có hút thứ này thôi Đông chưa kịp nói gì thì châm lại thêm. Anh với em có lòng vào thăm anh ấy là đủ rồi. Ờ, anh ấy ngại gặp mình thì thỉnh thoảng em em sẽ biên thư cho anh ấy. Hai người gửi quà nhờ giám thị trao lại cho trận rồi thơ thới nắm tay nhau ra cổng. Ngồi trên xe châm chậm ngâm không nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net